Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Hai chúng mình là mỹ nữ lớn nhỏ cùng nhau chơi cậu tới. Sau nơi giờ, Lý Dần Dô nắm tay con gái đứng ở cửa cùng nhau ngay đón khách quý. Cả Nhật Lan có điểm sợ người lạ mà cấp tiếng. Chào gì? Đào tĩ nhiên vừa thấy đứa bé xinh đẹp như là búp bê thì vô cùng thích thú lại thân mặt nói. Ai nha, lần trước gặp mặt còn chưa có thể nói đâu. Sao bây giờ đã trở nên vừa xinh đẹp thông minh lại đáng yêu như vậy nè? Mày sao lớn lên giỏi thì xinh đẹp biết nhường nhào đây." Kha Nhược Lan không tỏ ý tứ từ chữ, nhưng nghe ra người khách này đang khen người cô bé, lập tức chạy đến trên bàn phòng khách, lấy tác phẩm vừa rồi của chính mình nói. "Gì hả, người xem này, đây là của con vẽ đó. Đúng là thiên tài nha, Tiểu Nhược Lan của chúng ta thật là giỏi mà." Đào Tĩnh Nghiên được một fan khích lệ thật lớn, Kha Nhược Lan lập tức yêu vị thượng khách có mắt nhìn thật là cao siêu này, Lý Thần Dao lắc đầu nói. "Được rồi, cậu cứ ở đây mà khen nó, tự nhiên lại dưỡng thành thói quen mất thôi. Cơm trưa rất nhanh đã được chuẩn bị tốt, Đào Tịnh Nghiên lại phát huy sự nghiệp, nghiệp vụ hoa viên bảo hoa trí chẻ, từ phòng ở, hoa cỏ, nhà cửa đồ ăn đến tất cả mọi người tán thưởng vài hồi, ngay cả người hầu cùng đầu bếp cũng bị chọc cho cười ha hả. Sau bữa cơm trưa không bao lâu, đã đến giờ ngủ trưa của Khắc Nhược Lăn, Lý Tần Du dặn xếp cho con gái thật tốt, rồi sau đó dẫn bạn tốt đến hoa viên đi dạo một chút. Bỉ có một chút nắng nên dạ không quá nóng, gió nhẹ thổi tới mang theo mùi hương hoa cỏ. Trời ạ, mình thật là muốn làm con kiến hoặc con dán của nhà cậu mà, mình thật sự là không muốn không muốn đi rồi. Đào Tĩnh Nghiên tìm một cái ghế dài nằm xuống, êm ái muốn ngồi dậy cũng không muốn. Nếu như có rảnh thì hoan nghênh thường xuyên tới đây, Nhược Lan rất là thích cậu, đầu bếp cũng là thích cậu, bình thường đều nấu rất là nhiều đồ ăn. Nhưng mà mình đâu phải lúc nào cũng rảnh rỗi như vậy chứ đào Tĩnh Nghiên đối với bạn Thiếc núi. Lý Thần Du à, cậu đợi trước rốt cuộc là làm cái chuyện tốt gì chứ mà đời này mới có thể trở nên có cái mệnh tốt như vậy. Xem sự tình không thể chỉ xem ở bề ngoài, kỳ thật mình cũng có điểm phiền não của mình. Vậy thì mau nói đi. Từ lúc mình bước vào cửa, liền cảm thấy cậu có vẻ có thâm sự, nếu như là tin được mình thì cứ việc đem bí mật có thể nói ra cho mình biết. Cảm ơn cậu. Lý Thần Du tình cảm ký lại chỉ có hai nam nhân là bạn trai trước cùng người trong hiện giờ, vừa vặn đã gặp Đào Tĩnh Nghiên, cũng là người hiểu chuyện của bọn họ nhất. Từ lần đó đi uống chúc mừng cùng dịp nhân phong, Khai Gai Đường có thể nói là biến hóa đến long trời lửa đất, trong khi trước đó 5 năm, hôn nhân của bọn họ đều trải qua thời gian yên tĩnh, hiện tại, hắn chỉ cần có cơ hội sẽ giống như lần nối lửa đi mạp bùng phát. Thản Du bắt bác đắc sĩ nói xong mọi chuyện, Đào Tĩnh Nghiên chỉ có thể ha hả mà bật cười. Mình xem ra sự tình rất là đơn giản. Chồng của cậu đã sớm yêu thương cậu rồi, chính là đối với cậu sẵn dỗi mà thôi, bởi vì cậu không thương hắn, hoặc là còn không có chân chính mà yêu thương hắn. Làm sao có thể chứ? Chúng mình cũng không phải vì tình yêu mà kết hôn. Lý Tần Du vừa nghe lại kinh hãi, nàng xác định chồng nàng đối với nàng là đúng có một chút tình cảm, nhưng rất khó nói là có nhiều sâu đậm, nếu mà nói yêu nàng không phải là rất khoa trương đi. Hôn nhân sau tình yêu cũng thật là bình thường nha, hơn nữa hắn với cậu đã kết hôn. Không phải to vẻ hắn thích cậu sao? Bằng không nhà cậu lúc trước tình huống tệ như vậy, hắn làm sao lại không chọn một nữ nhân gia cảnh tốt hơn một chút? Hắn là một người làm ăn, cưới cậu thì có chỗ gì là tốt chứ? Kết hôn là cần phải xúc động, xúc động chính là cảm tính lớn nhất từ ý tứ, lý tính của cậu sẽ không hiểu được chứ. Đào Tĩnh Nghiên đều là phương đoán bình thường hợp lý, Lý Thần Du cũng từng nghĩ tới, có thể là ý thức trách nhiệm của nàng quá nặng, là một lòng thầm nghĩ báo đáp cùng với trả nợ. Cứ nhìn xem nhẹ chuyện đơn giản nhất Nếu như thật sự là nói như vậy Anh của mình muốn mình trả tiền cho hắn Không phải là làm cho hắn thực thương tâm sao Anh của cậu Làm như coi đúng Mà cũng coi như là sai Bởi vì cậu qua thực là rất sợ hắn Đối với nữ nhân cũng phải mạnh mẽ một chút Không thể để cho nam nhân xem thường nữ nhân Nhưng mà đứng ở trên lập trùng của chồng cậu Thì hắn sẽ cảm thấy Cậu cùng với hắn là phân ra quá rõ ràng Không có ý hắn mà ý lại Còn tổn hại đến cảm tính của lòng tự tôn của hắn nữa. Tịnh Ngân à, cậu như thế nào mà cái gì cậu biết vậy chứ? Lý Thần Du chỉ có thể dâng thẳng hai chữ kính để cho người bạn tốt ngày. Đào tĩ nhiên nâng cầm mà hư một tiếng. Theo mình chạy ở bên ngoài chạy qua chạy lại, và chạm với rất là nhiều người, trạng thái nhân sinh yêu hận tình thù, cảm đoàn so với cậu đều đã gặp qua rồi nha. Ừ, mình đã làm bà chủ gia đình từ lâu, đều đã quen hết chuyện nhân tình thế thái ở bên ngoài rồi. Cậu trước kia thời điểm đại học cũng là thục nữ, thật là thanh tú, hoàn toàn không giống với mình. Nhưng mà lúc ấy, cậu một chút cũng không nhắc can, mỗi lần có nam sinh theo đuổi đều bị cậu đá kích thật sự là đáng thương, chỉ có dịp nhân phong như là con heo tham ăn mới thực hiện. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net